Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bao lương Cô gái mở miệng bổ sung ý cười càng sâu Ninh ninh mở miệng mắng một chuỗi thu tục Không phải bởi vì cô gái mỉm cười Mà là bởi vì anh đang ói Về tới nhà Huệ kỳ liền lăn lên giờ ngủ Cái con heo này Trường mắt nhìn người đàn ông ngủ trên giường Định cho anh như thế mà ngủ đến sáng Nhưng nghĩ đến mùi anh ói sẽ lưu lại trong phòng đến sáng ngày mai Cô bực mình giúp anh cười bỏ quần áo Thật là đáng ghét mặt Cứ coi như là con mèo tiểu tiện hay là mèo ói đi. Cô chợt phát hiện trên bụng anh có một vết xẹo, cô liền kéo áo anh xuống mà sắc vật trắng bệch. Anh ta tại sao lại bị thương như thế này chứ? Không biết cô nhìn vết thương của anh bao lâu, đến khi Lưu Minh chạm vào cô một cái, cô mới lấy lại tinh thần, tiếp tục mà thắt ly quần áo của anh. Vết thương đã cũ, cô đem áo sơ mi của anh cho vào máy giặt. Vết chạm lớn như thế này, cô lần đầu mới thấy qua nên có một chút hoảng sợ. Cô cảm thấy anh bị một vết thương như thế này, sống được đã là một kỳ tích. Có tranh ngày đó ở bệnh viện, anh có chết cũng không cho cô y tá cởi áo của mình. Cô còn cảm thấy rất là kỳ lạ, rõ ràng anh bình thường ở tiệm cà phê lúc mắt đưa tình với biết bao cô gái, làm sao có thể giữ áo như là trinh tiết chứ? Thì ra là bởi vì trên người anh có vết sẹo. Nghĩ đến vết sẹo kia, cô liền run người. Người đàn ông anh tuấn lại có vết sẹo như thế này, cô vẫn đứng ở cửa nhìn anh. Nghi ngờ ông trời có lộn như thế nào Mà lại để một người đàn ông đẹp đẽ Phải chịu một vết xẹo khủng bố như thế chứ Trên giường Hay Khi rùng mình một cái Cô đi đến lấy chăn đắp cho anh Cha đi vết xẹo xấu xí ở trên người Nhưng cô vẫn biết nó đang nằm ở nơi kia Hai giờ khuya Từ phòng Hay Khi phát ra tiếng kỳ lạ Ninh ninh ngừng bút nhú mày Âm thanh kia lại im bật Cô hoài nghi là chính mình đã nghe nhầm Thế là tiếp tục nhìn màn hình làm việc Một âm thanh khác lại vang lên Cô dừng mắt nhìn màn hình 2 giây Bắt đầu nghe được những lời vô nghĩa từ anh Đứt quáng bất an Cô liền buông bút mà chạy bên phòng Lại phát hiện anh đang gặp ốc mộng Thần người co rúng chán đầy mồ hôi Tỉnh lại đi Huay Kỳ Cô lấy tay lấy anh dậy mà cô đánh thức anh Anh bị nhốt trong cơn ốc mộng Mà run rảy không ngừng Huay Kỳ à Anh tỉnh lại đi Vì cái gì? Vì sao? Vì sao hả? Vì cái gì nếu không cần tôi "Tại sao lại sinh ra tôi?" Anh đột nhiên trở nên hung ác bắt lấy tay cô, mà đỏ mặt tía tai gào lên, Ninh Ninh hoảng sợ nhưng anh vẫn không tình, cả người run rẩy kịch liệt, bờ môi phát ra những tiếng nói tuyệt vọng. Cô muốn lùi lại, nhưng anh lại bắt tay cô tiếp tục giằng lên. "Tránh ra, mau buông tôi ra, đừng động vào tôi. Dù sao tôi cũng là dư thừa, thôi sao không cảm ơn các người đâu." Không có biện pháp, anh không chịu buông tay. Lại sợ anh nói càng ngày càng nhiều, sẽ làm cho cô nhịn không được mà suy nghĩ lung tung, cô liền tát anh một cái. Hoài Kỳ bị đánh đầu nghiêng sang một bên, những lúc này anh đã mơ mắt, hai mắt xanh lam trống rỗng mà mờ mịt. "Tính rồi sao?" "Chuyện gì thế?" Anh cặp óc mộng. Anh im lặng nhìn cô không nói một lời, thật là đáng chết, không phải bị cô đánh hóa ngu rồi chứ. "Ninh Ninh, cho mày lại trời cất tiếng hỏi." "Anh có biết tôi là ai không?" Anh còn mút chút chân trời vươn tay chạm vào mặt cô, cô muốn lùi lại nhưng vẻ mặt của anh lại khiến cô không thể làm được. "Ninh Ninh ư?" "Ừ." Khóe môi của anh khẽ cong lên. Cô rất giống thiên thần. "Anh nói sao?" Cô bắt đầu hoài nghi đầu anh có vấn đề, cô vừa tắt anh một cái, anh lại bảo cô giống với thiên thần. Anh cười ra khẽ ra tiếng, tiếng cười lại vẫn như cũ khàn khàn. "Nếu nhanh tỉnh rồi thì mau buông tay ra đi." Cô mở miệng nhắc nhở Anh không có trả lời cũng không buông tay. Anh biết mình phải buông cô ra, nhưng là anh làm không được, vẻ mặt của anh khiến cô đang nghĩ rằng mình nhẫn tâm vứt bỏ anh. Ninh Ninh cổ họng căng thẳng, trong đầu có một tiếng thét lên bảo cô đừng động vào chuyện của người khác. Thế nhưng nhìn vẻ mặt đáng thương của anh, thì cô lại kiềm lòng không được. Anh dùng đôi mắt nhìn sâu vào cô, tội nghiệp mà lấp lánh nước, thật là đáng chết mà. Cô không thích những thứ cưng làm nũng, anh cũng không phải là thú cưng. Anh thậm chí còn cao hơn cô cả một cái đầu, thế nhưng vẻ mặt hiện tại của anh rõ ràng giống như là một thú cưng bị cô đạp vào mông một cái vậy. "Mà quên đi, thật là đáng giận mà, cô sau này nhất định sẽ phải hối hận." Ninh Ninh thở dài bảo anh, "Anh nằm yên qua một chút đi." Anh nằm xích ra, Ninh Ninh nằm ở bên người anh, anh thuận thế đem cô ôm vào trong lòng. "Này." Cô phát ra tiếng kháng nghị rương mím mà nhìn anh. "Làm ơn." Anh thấp giọng mở miệng thỉnh cầu. Cô nhếch môi một lúc lâu rồi mới nói, "Nếu mà anh dám làm gì sang mày, tôi sẽ thiến anh đó." "Không thành vấn đề." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net